Có điều lần chọn lựa này có thực sự đáng giá không? Một hồi sau vẫn chưa ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về vạn kiếm nhất. Suốt dọc đường này bọn họ đều theo sau bóng lưng của vạn kiếm nhất, trong mắt chỉ có tín nhiệm tuyệt đối chứ không hề sợ hãi. Những ánh mắt này nhìn vào khiến trong lòng vạn nhất kiếm cảm thấy rất khác thường, nhưng khi hắn nhìn lên ngọn núi cao phía xa, thấy được ma giáo Thánh Điện Nguy Nga đứng sừng sứng trong ánh nắng vàng, làm cho tâm ý của hắn kiên định trở lại. Hắn quay đầu nhìn bốn vị sư đệ của mình, nói, Sự tình minh uyên có quan hệ rất trọng đại, nếu không phá hủy nó sẽ để lại hậu hoạn vô cùng to lớn, trăm ngàn năm sau sẽ là một trường hạo kiếp vô tận đối với muôn dân bách tính trong thiên hạ. Nhân lúc này, ma giáo vừa mới thất bại, nguyên khí đại thương, hơn nữa trong ma cung đang nội chiến vì ngôi vị tân giáo chủ, đúng là thời điểm suy yếu nhất của ma giáo trong hơn trăm năm nay. Ta đã quyết ý sẽ thừa cơ hội tốt này đi phá hủy Tu La Tháp, phá hủy Minh Uyên, chư vị sư đệ có thể tình nguyện trợ giúp ta được hay không. Bốn người còn lại nhìn nhau, Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng, lại thấy Thương Tùng đã bước lên trước một bước. Hiên ngang nói, Vạn Sư Huynh, Huynh nói phải lắm, yêu ma tà đạo hung ác càn dỡ, chúng ta đã muốn thay trời hành đạo thì còn ngại gì hiểm nguy. Ta nguyện ý cùng đi với Sư Huynh, chết không hối tiếc. Bốn chữ cuối cùng này hắn nói lên với âm điệu mạnh mẽ, khí phách hùng hồn, khiến cho Điền bất dịch và tăng thúc thường vốn hay bất hòa với hắn cũng tỏ ra kính nể vài phần. Đã có Thương Tùng dẫn đầu, Điền bất dịch cũng lên tiếng, vạn sư huynh, ta cũng nguyện đi theo huynh. Thương Tùng quay đầu nhìn Điền bất dịch, Điền bất dịch cũng nhìn thẳng vào hắn, thần tình rất tự nhiên. Thương Tùng không nhìn hắn nữa mà chỉ im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó... Tăng thuốc thường cùng thương chính lương cũng lần lượt lên tiếng đáp ứng. Lúc này bốn người bọn họ lại không hề tỏ ra có một chút trần trừ hay sợ hãi gì. Gió lạnh thổi qua, tà áo trắng của vạn nhất kiếm bay phấp phới. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói. Có được bằng hữu như các vị sư đệ, cùng nhau đồng hành ngàn dạng tới tận nơi đây. Quả là niềm vui lớn trong đời của kiếm nhất. Dứt lời, hắn bước lên khe núi, đám người thương tùng lập tức theo sau. Năm người kề vai sát cánh đứng ở trên mảnh đất hoang tàn, nhìn lên ma giáo thánh điện phía xa xa. Một trên cao một dưới thấp, một bên đông một bên ít. Bóng ảnh trên núi cao dường như cũng có thể dễ dàng nút sạch năm người bọn họ. Nhưng không biết tại sao, năm người bọn họ đứng ở đó đều hai mắt sáng bừng. Dường như không có chuyện gì trên thế gian có thể khiến bọn họ lui bước sợ hãi. Dù là ngàn vạn người, vinh để chúng ta cùng đi là được. Tâm trí Nam Nhi trải qua bách luyện đã trở nên cứng rắn, thể không tránh né nước sôi lửa bỏng, nhưng khi thực tế làm việc thì không thể hành sự quá mức lỗ mãng. Thời gian sau đó, vạn kiếm nhất cùng bốn vị sư đệ đi tra xét rõ ràng tình cảnh xung quanh ma giáo Thánh điện kể cả đỉnh núi hay các sơn mạch phụ cận, địa thế trên dưới núi cũng đều bí mật dò xét qua. Trừ điều đó ra, họ còn âm thầm dòm ngó động tĩnh của đám giáo đồ ma giáo trong Thánh điện Sau đó quay lại tìm 7 tên giáo đồ bị bắt, hỏi chúng các loại thủ tục trong thánh điện, các bố trí trong cung điện và những thói quen của người trong ma giáo. 7 tên giáo đồ ma giáo lúc này cũng đã mơ hồ cảm thấy 5 tên tu sĩ trung thổ đạo hạnh thâm sâu này đang có ý định gây bất lợi đối với thánh điện. Vì vậy lúc đầu bọn chúng đều tỏ ra rất cứng rắn, bất quá thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng đã bán đứng thánh điện một lần rồi, cho nên lần này khai cung cũng không gian nan như lần trước. Nhất là bây giờ có thương tùng tới đây thẩm vấn, so với vạn kiếm nhất và điền bất dịch thì thủ đoạn thẩm vấn của thương tùng cao minh hơn rất nhiều. Cho nên cũng không lâu lắm, đám người vạn kiếm nhất liền đạt được không ít bí mật của ma giáo thánh điện, bao gồm vị trí cung điện, bố trí binh lực cùng lớn nhất điện thờ nơi đặt hai vị thần chi thánh mẫu, minh vương mà ngày nào các đại môn phái cũng gây gỗ trắng trợt. Sau đó vạn kiếm nhất lại chế chủ bảy tên tù binh xui xẻo rồi ném chúng tới một chỗ xa hơn. Tiếp đó hắn tụ tập bốn người khác, ở dưới chân núi Thánh Điện bắt đầu thương nghị. Dựa vào những ngày qua chúng ta âm thầm điều tra, cùng với lời khai cung của mấy tên tù nhân thì có thể thấy được thế cục trên núi so với chúng ta nghĩ còn hung hiểm hơn vài phần. Vạn kiếm nhất lại nói, trong ma giáo tứ đại phái, ngoại trừ quỷ vương tông không có ở man hoang Thánh Điện, còn lại vạn độc môn. Trường Sinh Đường, Hợp Hoan phái đều tập trung tinh nhuệ tại nơi đây. Ngoài ra còn có Luyện Huyết Đường, Hắc Mộc phái, Lục Mạo môn, Quỷ Ảnh tông cùng với mười mấy môn phái lớn nhỏ, tụ tập vô số cao thủ, trong khi chúng ta chỉ có vỏn vẹn 5 người. Vạn Kiếm nhất hít sâu một hơi, nhìn về bốn vị sư đệ của mình rồi trầm giọng nói, "Chúng ta chỉ có 5 người, thiên thời địa lợi đều thuộc về ma giáo, thực lực chênh lệch quá lớn." Quả là hung hiểm vạn phần. Nhưng theo ta thấy, việc này vẫn còn tồn tại khả năng chuyển biến tốt. Nói xong, hắn kêu bốn người ngồi sổm xuống cùng một chỗ, rồi tiện tay nhặt một khối đá dài nhọn, vẽ lên mặt đất mấy cái vòng. Sau đó giải thích, chỗ này là ma giáo thánh điện. Hầu hết những nhân vật quan trọng của ma giáo mỗi ngày đều ở chỗ này mưu quyền đoạt lợi, tranh đấu không ngừng nghỉ. Phía trước tránh điện hơn trăm trượng là tu la tháp. Bình thường đều có 10 tên hộ vệ canh giữ, nhưng nhiều năm qua hẳn là không có người nào uy hiếp tới nơi này, cho nên những tên hộ vệ kia canh giữ cũng không quá mức cẩn thận. Trừ nơi đó ra, 4 phía thánh điện còn có công đức điện, luân hồi điện, pháp đường, minh vương địa ngục điện, thánh mẫu giảng kinh điện 5 tòa đại điện, còn lại giải rác tiểu điện tổng cộng tất cả có 11 tòa, đó chính là toàn cảnh man hoang thánh điện. Vạn kiếm nhất ghi rõ bên những vòng tròn vẽ trên mặt đất. Sau đó ngẩn đầu nhìn bốn vị sư đệ, bốn người thương tùng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu tường tận. Mấy ngày qua bọn hắn đặt toàn bộ tâm tư vào việc tìm hiểu ma giáo thánh điện đối với vị trí của các cung điện lớn nhỏ đã sớm ghi nhớ trong lòng. Vạn kiếm nhất gật đầu, sau đó nhíu mày trầm giọng nói, mục đích của chúng ta là phá hủy tu la tháp ở phía trước tránh điện, nhưng khoảng cách từ đó tới tránh điện quá gần, cao thủ ma giáo sẽ đến trong chốc lát. Chúng ta cường công chỉ sợ sẽ thất bại, cần phải dùng kế. Hắn chỉ tay vào một vòng tròn chết về hướng bắc sau lưng tránh điện, nói, trong năm đại điện thì thánh mẫu giảng kinh điện trọng yếu nhất, ở đó tồn tại rất nhiều điển tịch bí mật, là một nơi cực kỳ quan trọng trong man hoang thánh điện. Sau đó là luân hồi điện, nơi thở phụng nhiều linh vị hài cốt của các đời giáo chủ ma giáo, cũng là một nơi mà ma giáo không cho phép thất thủ, còn lại pháp đường. Công đức điện cùng minh vương địa ngục điện đều là những nơi không quá khẩn yếu nên lực lượng thủ vệ cũng mỏng manh hơn. Nghe đến đó, bốn người còn lại mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng dường như cùng nghĩ đến điều gì đó nên đều nhìn về phía vạn kiếm nhất. Sau một lát, tăng thúc thường là người mở miệng trước, vạn sư huynh, chẳng lẽ huynh định dùng kế dương đông kích tây cùng điệu hồ ly sơn hay sao? Vạn kiếm nhất vút cằm nói, đại khái là như thế, theo ý của ta. Trong bốn vị sư đệ sẽ phân ra ba người, một người đi thánh mẫu giảng kinh điện, một người đi luân hồi điện, còn một người thì đi ba tòa đại điện còn lại, ước định một thời khắc cùng nhau xông vào, ẩm ý phóng hỏa phô trương thanh thế, khiến cho yêu nhân ma giáo nghi hoặc có đại quân đánh tới. Còn lại một người thì ẩn nấp ở bên ngoài tu la tháp, tùy thời ứng biến, một khi có cơ hội thì có thể thừa cơ nhanh chóng hủy diệt tu la tháp. Chưa vị sư đệ có dị nghĩ gì với việc an bài này không? Đám người thương tùng nhìn nhau, đều lập tức ngật đầu. Nhưng còn một chỗ khẩn yếu bọn họ đều đã nghĩ đến. Lát sau thương chính lương mới nhìn không được hỏi. Vạn sư huynh, vậy còn huynh sẽ làm gì? Vạn kiếm nhất mỉm cười, cũng không lên tiếng mà chỉ rỗi ra một ngón tay. Dưới tám con mắt chăm chú của bốn người, ngón tay ấy chỉ thẳng vào vòng tròn được vẽ ở vị trí trung tâm trên mặt đất. Cái gì? Mọi người đều kinh hái thốt lên, thương Tùng cùng Điền bất dịch đều đồng thời ngẩn đầu nhìn hướng vạn kiếm nhất, còn tăng thúc thường và thương chính lương thì nhìn chằm chằm vào vòng tròn vẽ trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Điền bất dịch vội la lên, vạn sư huynh, ngươi, ngươi, chẳng lẽ muốn đi tránh điện? Vạn kiếm nhất sắc mặt bình tĩnh mà gật đầu, thương Tùng bước mạnh lên phía trước một bước, trên khuôn mặt kích động mang đầy vẻ lo lắng, nói, vạn sư huynh. Chuyện này tuyệt đối không được. Hôm nay tinh nguyện của ma giáo đều tụ tập bên trong tránh điện. Coi như chúng ta tập kích những đại điện khác thì có thể dẫn đi một số người. Nhưng chỉ sợ trong tránh điện vẫn lưu lại không ít cao thủ. huynh lẻ loi một mình sông vào đó. Thật sự quá hung hiểm rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 52, trọng thể đình phong núi đao biển lửa sông lên rạch tay phát thể mà quên thân mình. Ba người bên cạnh là điền bất dịch. Tăng thúc thường và thương chính lương cũng cùng nhau gật đầu đồng thanh nói, đúng thế, vạn sư viên ngươi không thể đem thân mạo hiểm như vậy được. Vạn kiếm nhất phất tay, vẻ mặt bình tĩnh đáp, những gì các ngươi nói ta đều đã cân nhắc trong lòng. Chỉ là trước tình thế bây giờ, e rằng một bước này không thể không đi. Hôm nay tinh nhuệ của ma giáo đã tụ tập như vậy, cho dù kế hoạch của chúng ta có hiệu quả, khiến cao thủ ma giáo ở tránh điện rút đi viện thủ. Thì cùng lắm là dẫn đi một nửa lực lượng của chúng Nếu còn thêm mấy tên nữa thì đúng là được trời phù hộ Tránh điện đó cùng Tu La Tháp thực sự quá gần Nếu không có ai tới đó kiềm chế Muốn hủy diệt Tu La Tháp đúng là chuyện viễn vong Bọn người thương Tùng Á Khẩu không phản bác được điều gì Nhưng thần sắc kích động trên mặt thì không giảm chút nào Mọi người ở đây nào có ai là kẻ ngu Đều hiểu rõ trong năm nhiệm vụ được phân ra Thì nhiệm vụ đi tránh điện là nhiệm vụ hung hiểm nhất Còn lại 4 nhiệm vụ đều là việc người hữu tâm tính toán kẻ vô tâm, chờ thời bất ngờ đánh lén mục tiêu, mà thừa dịp một mảnh hỗn loạn lần trốn cũng có cơ hội. Duy chỉ có nhiệm vụ đi tránh điện kia, liền đồng nghĩa với việc lấy một địch chăm, trực tiếp xông vào nơi tụ tập vô số cao thủ ma giáo, thật khó mà nói hết nguy hiểm trong đó. Vậy mà vạn kiếm nhất vừa mới nói, sẽ phân cho mình nhiệm vụ hung hiểm nhất này. Trong nhất thời, bốn người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng Điền Bất Dịch bỗng bước lên một bước, trầm giọng nói: "Vạn sư huynh, huynh thân mang trọng trách, lại là đại tài của bản phái, há có thể dấn thân vào chốn hiểm nguy? Bất dịch ngu dốt, may nhờ sư huynh không vứt bỏ, còn dốc lòng tài bồi nên ta quyết định thay sư huynh đi chuyến này." Hắn chưa dứt lời thì Thương Tùng bên cạnh cũng ngang nhiên bước lên, nhìn Vạn Kiếm Nhất nói: "Vạn sư huynh, hãy để ta đi." Vạn Kiếm Nhất vất tay ngăn cản Điền Bất Dịch và Thương Tùng. Đồng thời cũng ngăn cản cả tăng thúc thường và thương chính lương đang đầy kích động ở phía sau. Rồi hắn nghiêm nghị nói, bốn vị sư đệ, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu rõ, suốt quãng đường ngàn giảm đồng hành này, chúng ta sống chết cùng nhau, mọi người sớm đã có giao tình sinh tử. Nhưng chuyện trước mắt, phải lấy đại cục làm trọng, trong tránh điện có rất nhiều cao thủ ma giáo, cần phải hết sức kéo dài thời gian mới có thể giúp người ẩn nút tại tu la tháp có cơ hội hành động. Việc này không phải chỉ bằng dũng khí là có thể làm được. Vì vậy các sư đệ phải tin ta một lần, không nên tranh chấp cùng ta nữa. Lời nói đến đây đã không còn khoan nhượng, khiến đám thương tùng, điền bất dịch chỉ biết nghiến chặt hàm răng, im lặng cúi đầu. Vạn kiếm nhất lại nói tiếp, ngoại trừ ta xông vào tránh điện, còn lại bốn phía sẽ an bài như thế này. Điền sư đệ đi thánh mẫu giảng kinh điện, thương sư đệ đi luân hồi điện, tăng sư đệ phụ trách ba nơi pháp đường. Công đức điện cùng minh vương địa ngục điện Ba người các ngươi cần chuẩn bị một ít hỏa vật Lúc đi tới cung điện nếu còn dư lực thì tiện thể phóng hỏa Nói chung phải khiến cho thanh thế càng lớn càng tốt Cuối cùng là thương tùng sư đệ Ngươi sẽ đi ẩn núc tại phụ cận Tu La Tháp Tùy cơ hành sự Khi thấy nhiều đại điện bốc lửa còn ta đã xông vào tránh điện Thì đám thủ vệ Tu La Tháp nhất định sẽ hốt hoảng tiếp viện Ngươi cần phải tận dụng thời cơ đó mà nhanh chóng phá hủy tháp Thương Tùng hơi giật mình, kinh ngạc nói, để cho ta hủy tháp. Nói xong hắn lập tức nghiêm mặt lại, nói tiếp, vạn sư huynh, ta mặc dù bất tài nhưng cũng tự tin chiến lực không kém gì ngươi, xin cho ta đi tới đại điện khác giết địch, trợ giúp sư huynh một tay. Năm người thanh vân môn chia ra năm đường, nguy hiếm nhất đương nhiên là tránh điện do vạn kiếm nhất đảm nhiệm, mà nhiệm vụ có vẻ nhẹ nhàng nhất thì chính là việc ẩn núp tại phụ cận Tu La Tháp. Nhân lúc bốn người kia hấp dẫn cao thủ ma giáo, sẽ thừa cơ phá hủy tu la tháp, nếu như gặp may thậm chí còn có thể tới gần ma tháp mà không đụng phải thủ vệ. Thương Tùng xưa nay kiêu ngạo, dù là lúc sinh tử hiểm nguy cũng không tình nguyện chiếm lấy tiện nghi này. Cũng có thể do hắn kính ngưỡng vạn sư vinh hiên ngang sẵn sàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm, nên khiến tâm tình của hắn kích động, cảm thấy nếu nhận nhiệm vụ phá hủy tu la tháp nhẹ nhõm như vậy thì quá mức hổ thẹn. Vạn kiếm nhất liếc nhìn Thương Tùng, rồi lại nhìn ba người khác, nhưng chỉ thấy mọi người khí thế hùng hồn, không một chút khiếp nhược. Hắn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn sang Thương Tùng một lần nữa, nói, Thương Tùng, hãy nghe ta nói. Lần hành sự này, quan trọng nhất không phải là phóng hỏa các đại điện, cũng không phải một mình xâm nhập tránh điện, mà là ở ngọn tu la tháp này. Chúng ta thân lâm nguy hiểm, là vì gì chứ? Chính là vì muốn phá hủy ngọn ma tháp đó, cho nên nó mới là địa phương quan trọng nhất. Ở đây, trừ ta ra thì ngươi có đạo hạnh cao nhất trong bốn người, vì thế ta mới giao trọng trách này cho ngươi, ngươi hiểu chứ? Thân hình thương Tùng chấn động, nhưng chưa đợi hắn mở miệng thì vạn kiếm nhất đã nói tiếp, bốn người bọn ta hành sự đều là vì ngươi. Hôm đó sau khi bọn ta dẫn dắt đi cao thủ ma giáo, chắc chắn sẽ xảy ra một trường ác chiến, nhưng tất cả đều phải lấy ngươi làm chuẩn. Ma tháp chưa sụp đổ, bọn ta đều từ chiến không lui, đến lúc ma tháp bị hủy rồi, ngươi huyết xáo thật lớn để làm ám hiệu, bọn ta sẽ tùy thời chạy trốn. trọng trách nặng nề như vậy, ngươi có nguyện tiếp nhận hay không? Sắc mặt thương tùng đã trở nên trắng mệt, cả người đều run rảy, ánh mắt lướt qua vạn kiếm nhất, rồi lại đảo qua đám người đền bất dịch. Giờ phút này hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, một đám ngôn ngữ mắc nghẹn trong cổ họng. Đúng là nói không nên lời. Vạn kiếm nhất chăm chú nhìn hắn, mỉm cười đầy tiêu sái. Mà ngay lúc ánh mắt của thương Tùng đang tiếp xúc với ba người còn lại thì đền bất dịch bỗng bước lên một bước. Nghiêm nghị nói, thương Tùng Sư Vinh, ngươi hãy cứ nghe vạn Sư Vinh phân phó mà hành sự. Ngay thường tuy rằng giữa ta và ngươi có chút bất hòa, nhưng nhân số ma giáo đông đảo như vậy, chúng ta cũng phải tận lực giúp ngươi ngăn cản. Nói xong hắn cười hạc hạc dùng sức vỗ ngực phát ra âm thanh phanh phanh nói, coi như là bọn hắn muốn tới tu la tháp, cần phải bước qua một thân thịt mỡ của lão điền này. Tăng thúc thường ngợt đầu, trầm giọng nói, sư huynh cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thương chính lương cũng thêm lời, thương tùng sư huynh, tất cả trong cậy vào ngươi. Thương tùng nghiến chặt hai hàm răng, thân hình run rảy, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng trào, như liệt hỏa công tâm vô cùng nóng bỏng. Lại như đang chứng kiến ở trước mắt có biển máu ngập trời, mà mấy vị đồng môn của hắn toàn thân nhuộn huyết sắc, đang ra sức chém giết ở trong đó. Nhưng trời cao có thái dương soi sáng, quét sạch mọi ảo cảnh, thương tùng ngửa đầu lên nhìn bầu trời, gầm lên một tiếng, hai mắt ửng đỏ, khuôn mặt đầy cương nghị nói, được. Nam nhi đại trưởng phu, có gì phải sợ, chư vị huynh đệ đã phó thác, thương tùng ta nhất định sẽ tiếp nhận. Đại sự ngày sau sẽ toàn lực ứng phó, nếu như hơi chút sai lầm thì ta chẳng còn mặt mũi nào gặp lại các huynh đệ, một mạng này ngày sau quyết sẽ không sống tạm bợ." Hắn nói rất nhanh, ngay khi dứt lời liền lập tức trở tay rút kiếm, một tiếng rít gào sắc bén vang lên, lòng bàn tay trái bị hắn cắt một vết, máu chảy dòng dòng. Thương Tùng nắm tay lau sạch máu, hướng mắt nhìn mọi người, hùng hồn lên tiếng, "Nếu làm trái lời thề này, Thì ta sẽ chết không có chỗ chôn Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 53, ánh đến đỉnh phong hội võ nay đã đến gần thanh niên tài tuấn 10 phần chờ mong. Thông thiên phong, Thanh Vân Sơn. Chính ma đại chiến chấm dứt không lâu. Mặc dù trận kia chiến đấu vô cùng thê thảm nhưng Thanh Vân Sơn cuối cùng cũng đánh bại được ma giáo. Danh chấn thiên hạ. Nhưng có cái gọi là giết địch 1.000 tử tổn 800 cho nên Thanh Vân Môn cũng đã bỏ ra đại giới. Linh Sơn trong tiên cảnh tùy ý cũng thấy được hư hao, cảnh sắc tiên ra một mảnh hỗn độn, bất quá những thứ này vô cùng thê thảm nhưng có thể sửa chữa được. Duy chỉ có trong đại chiến, môn nhân đệ tử Thanh Vân môn tử thương vô số, trong đó có không ít những kẻ tài tuấn trẻ tuổi được tông môn xem trọng, trưởng bối ký thác chết cũng không ít, làm cho người ta đau xót Sau chiến sự chính là thời điểm chữa thương hồi phục, nghỉ ngơi lấy sức. Hôm nay thanh vân môn bởi vì trưởng giáo thiên thành tử cùng cứu vong ngự trong đại chiến bị thương mà một mực bế quan tỉnh dưỡng. Bình thường y cũng không tiếp xúc mọi người, rất nhiều sự vụ trong môn đều do đạo huyền xử lý. Thật ra việc này từ đầu trong thanh vân môn cũng đưa tới một hồi nghị luận, bởi vì đạo huyền dù cho tài hoa xuất chúng danh vọng hơn người nhưng nói thế nào cũng chỉ là đại đệ tử trẻ tuổi. Phía trên hắn cũng không thiếu thế hệ cao nhân tiền bối ngang với thiên thành tử vì như chân vu đại sư của tiểu trúc phong, chính thông thủ tọa đại trúc phong cùng thủ tọa vân vô cực của phong Hồi phong, tất cả bọn họ đều là trưởng lão đức cao vọng trọng, nếu thiên thành tử chân nhân không thể trông coi mọi việc nữa, chức trưởng giáo này giao cho bọn họ cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trên thực tế, thái độ của mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng lại vượt ngoài dự đoán của mọi người, đều không có bất kỳ một tiếng phản đối nào đối với việc đạo huyền tạm nắm giữ quyền trưởng môn. Trong đó, Tăng Vô Cực bảo trì trầm mặt, còn Chân Vu và Trịnh Thông thậm chí còn trực tiếp ủng hộ Đạo Huyền, cho nên những thanh âm phản đối đã nhanh chóng bị áp xuống. Bất quá trong hàng đệ tử Thanh Vân môn, chung quy vẫn còn nhiều người cảm thấy khó hiểu, âm thầm nghị luận là điều không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, những lời nghị luận ngờ vực vô căn cứ đều rất nhanh biến mất, vì khi Đạo Huyền tạm quyền trưởng môn đã nhanh chóng thể hiện năng lực khiến cho người khác líu lưỡi. Sau cuộc đại chiến Trăm thứ ngủn ngang tại Thanh Vân Môn đã bắt đầu được chỉnh lý rõ ràng, từ việc lớn là tu bổ lại các sơn phong trong chiến trường bị tàn phá, đến các việc nhỏ như cứu chữa người bị thương, an bài linh đan tiên dược, xử lý vô số việc tạp vụ lặt vặt. Thậm chí di hài người chết ở các sơn cốc khe suối cũng đều được xử lý cẩn thận, an bài vô cùng thích đáng. Toàn bộ Thanh Vân Môn sau đại chiến vô cùng thê thảm với ma giáo, đã dần dần hiển lộ một cổ tinh thần đầy phấn chấn. Bầu không khí ảm đạm trong tông dần dần tan biến. Rất nhiều môn hạ đệ tử vẻ mặt đau buồn đã tươi cười trở lại. Thậm chí so với trước lúc đại chiến còn có thêm đôi phần khí thế. Biến hóa này đều được mọi người thấy rõ. Những thanh âm nghi hoặc nhanh chóng tiêu tán. Trái lại những tiếng tán dương kính để đối với đạo huyền lại xuất hiện dồn dập. Khiến cho danh vọng của vị đại đệ tử anh Tài Tuấn Kiệt trong lớp trẻ của tông môn này lại tăng thêm một bậc. Cùng lúc đó... Đạo huyền lại đột nhiên lại có một hành động kinh người. Sau khi hỏi ý kiến của trưởng môn thiên thành tử chân nhân, hắn bắt đầu dốc sức lo liệu cho lần thất mạch hội võ tới của Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn thất mạch hội võ 10 năm một lần, là đại sự long trọng và náo nhiệt nhất của Thanh Vân Môn trong nhiều năm qua. Đó cũng là con đường tắt giúp cho chúng đệ tử trẻ tuổi của tông môn thành danh nhanh chóng. Bởi vì sau chính ma đại chiến, Thanh Vân Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Mọi người chẳng hề có mong ngóng gì đối với kỳ thất mạch hội võ này. Ai ngờ đạo huyền lại có thể vượt lên khó khăn. Lần nữa thông báo muốn tổ chức đại hội lần này, khiến trên dưới thanh vân môn đều dương mắt chú ý. Vô số thanh niên tài tuấn xoa tay sán áo, cuối cùng làm cho bầu không khí sầu khổ bị quét sạch. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía trước. Thất mạch hội võ có quy mô khổng lồ, liên quan tới toàn thể môn nhân của thanh vân môn thất mạch. Biết bao nhiêu việc cần phải xử trí, khiến thời gian này đạo huyền bận tới mức chân không chạm đất. May mà hắn cũng không phải người ngu, ngoại trừ dùng nhiều lợi ích mời các vị trưởng bối trợ giúp, cũng mời rất nhiều đồng môn sư vinh đệ trong tông môn tới tương trợ, cho nên mọi sự tiến triển rất thuận lợi. Cứ với đà này, qua một thời gian nữa hẳn có thể triển khai thất mạch hội võ Bất quá tuy đạo huyền quản lý toàn cục, nhưng Thủy chung không có định ra thời điểm cụ thể tổ chức thất mạch hội võ họ. Chỉ nói với người ngoài rằng cần phải đợi một khoảng thời gian ngắn để xử lý một số sự vụ phức tạp Nhưng người biết nội tình thì hiểu rõ hắn đang chờ đám người bạn kiếm nhất trở về Mấy ngày qua, được thủ tọa Tiểu Trúc Phong là chân vu đại sư đồng ý Thủy Nguyệt và Tô Như đều chấp thuận lời mời của đạo huyền Thường tới thông thiên phong hỗ trợ Thủy Nguyệt vốn tài cán hơn người Dù lạnh lùng băng lánh nhưng sự sự lại vô cùng công bình và nhạy bén Tô Như thì có tính tình lanh lợi hoạt bát sinh có thể hòa mình cùng người khác hơn nữa các nàng đều xuất thân từ tiểu trúc phong vô vàng Mỹỹ nữ nên đều có dung mạo tuyệt Mỹ hơn người chẳng những giúp đạo huyền rất nhiều việc mà còn khiến rất nhiều người Thanh Vân môn chú ý tới nhất thời có vô số người ngưỡng mộ hai nàng khiến cho hai vị tiên tử của tiểu trúc phong danh tiếng lan xa một ngày nọ trên thông thiên phong bên ngoài Ngọc Thanh điện đạo huyền từ bậc thềm dưới núi đi tới bên cạnh hắn còn có một người Chính là Thiên Vân hôm trước bị thương nằm liệt giường. Bây giờ nhìn lại, tuy sắc mặt Thiên Vân vẫn còn trắng bệt, dung nhan tiểu tụy, có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng ít nhất vẫn có thể xuống đất đi lại, chắc là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này Đạo Huyền lại nói với Thiên Vân, Thiên Vân Sư Đệ, thương thế của ngươi mới khá được một chút, nên an tâm tĩnh dưỡng mới phải. Sao lại vội vã tới nơi này tìm ta? bạn nhất vết thương tái phát. Chẳng phải là tự dày vò bản thân sao? Thiên vân có chút mệt mỏi, cười nói, sư huynh, hảo ý của huynh tiểu đệ đều hiểu rõ. Chỉ là những ngày qua thấy rất nhiều sư huynh đệ trong môn vận biểu bên ngoài, còn ta lại là một tên phế nhân nằm liệt trên giường, thật không thú vị. Nếu sư huynh không chê, cảm thấy tiểu đệ còn có tác dụng thì hãy để ta tới giúp huynh một chút đi. Đạo huyền nhìn hắn, vuốt cầm nói, thiên vân sư đệ có lòng như vậy. Mà trước mắt thanh vân môn còn trăm mối ngủn ngang cần phải gây dựng lại. Đúng là có lắm chuyện phức tạp. Nếu sư đệ đã nguyện ý giúp, Vi Huynh đương nhiên vô cùng vui mừng. Ngươi ở đây, hắn đang nói được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy từ trong bích thủy hàn đàm dưới ngọc thanh điện đột nhiên truyền đến một tiếng ngầm giống tựa sấm rền. Thanh âm ấy chấn động khắp sơn phong, vang vọng đi khắp nơi, mang theo thanh thế to lớn làm người ta khiếp sợ. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Thiên Vân kinh ngạc nói, đó là Linh Tôn. Đạo huyền nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Cao mày nói, hẳn là Linh Tôn rồi, nhưng không biết vì sao hôm nay nó đột nhiên lại có chút bất an. Thiên Vân hỏi, Sư Vinh có cần ta xuống đó xem xét một chút hay không? Đạo huyền Trầm tư, chờ đợi một lát, nhưng kế tiếp lại không có động tĩnh gì. Tửa hồ con Thủy Kỳ lân kia chỉ buồn miệng gào rú một tiếng, trong trước mặt lại chui vào đáy nước ngủ tiếp. Chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy gì, cuối cùng đạo huyền lắc đầu nói, được rồi, thoạt nhìn không có đại sự gì, ngươi cứ theo ta vào đi. Hai người cùng bước vào Ngọc Thanh Điện, nơi này đã có vài nhóm người, có vẻ đang đợi đạo huyền trở về để xử trí sự vụ. Thiên Vân đứng ở một bên, nhìn đạo huyền bước lên ngồi vào ghế chủ tọa, dứt khoát xử lý mấy cái tạp vụ, trong đó nhiều việc hắn cảm thấy có chút phức tạp khó giải quyết. Nhưng đạo huyền gần như đảo mắt một cái đã giải quyết hoàn hảo, không khỏi khiến lòng hắn tràn đầy bội phục. Đang lúc hắn muốn lấy lòng vị sư vinh này vài câu, trợt nghe có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy trong điện xuất hiện một thiếu nữ dung nhan tú lệ, chính là Thủy Nguyệt. Lúc đó đạo huyền vừa vặn xử trí hoàn tất sự vụ của nhóm người cuối cùng, nhẹ giọng bàn giao với họ vài câu rồi cho họ rời đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt, nhẹ gật đầu với nàng. Coi như chào hỏi một tiếng, còn thiên vân bên cạnh thì mắt sáng lên một cái, đứng dậy thi lễ với Thủy Nguyệt, nói, Thủy Nguyệt sư tỷ đã lâu không gặp. Thủy Nguyệt thấy hắn cũng ở đây, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất quá nàng trước giờ trầm tĩnh nên rất nhanh đã khôi phục bình thường, gật đầu với thiên vân một cái. Sau đó nàng gọi đạo huyền một tiếng, đưa ra một tờ giấy trắng viết mấy hàng chữ, nói, đạo huyền sư huynh. Ta đã biết nhiều mạch đã sớm báo danh sách đệ tử tham gia thất mạch hội võ, bất quá bọn họ cũng không có quyết định cuối cùng, luôn phải đợi thêm mấy ngày. Còn đây là danh sách của Tiểu Trúc Phong nhất mạch bọn ta, mời huynh xem qua một chút. Đạo huyền ngẩn ra một chút rồi lập tức mỉm cười, nhận lấy tờ giấy trắng bút cằm nói, chỉ có Tiểu Trúc Phong là làm việc mau lẹ nhất, vất vả Thủy Nguyệt sư muội rồi. Thủy Nguyệt mỉm cười, không nói gì mà đứng qua một bên. Còn Thiên Vân thì không tự chủ được dán ánh mắt theo thân ảnh của nàng. Thủy Nguyệt có điều phát giác. Dương mắt nhìn thoáng qua Thiên Vân khiến hắn hoảng sợ. Vội lia mắt nhìn đi nơi khác. Thủy Nguyệt cao mày. Nhưng cũng không tỏ ra có gì khác thường. Chỉ là sâu trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Đạo huyền nhìn danh sách tiểu trúc phong một lượt. Gật đầu nói. Được rồi. Phần danh sách này để ở chỗ ta đi. Sau này cứ theo đó mà ghi danh. Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu. Rồi mở miệng nói, phải rồi, đạo huyền sư huynh, ta có việc muốn tìm tô như sư muội phiền huynh gọi nàng đi ra một lát. Đạo huyền giật mình, ngạc nhiên nói, tô sư muội sao, cả ngày hôm nay ta còn chưa thấy qua nàng ta. Thủy Nguyệt nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc nói, tô sư muội hẳn là đã tới thông thiên phong hồi sáng, nói là có việc quan trọng muốn tìm huynh bẩm báo, thế nhưng tới bây giờ ta cũng không bắt gặp nàng trở về. Còn tưởng rằng nàng vẫn một mực ở chỗ huynh chứ. Đạo huyền suy nghĩ một chút rồi đáp. Lúc trước ta đi Vân Hải cùng với Thúy Bình để tu sửa mấy vùng đất bị tổn hại. Hơi lâu một chút. Có thể là bỏ lỡ không gặp được tô sư muội Có lẽ nàng không thấy ta nên đã về trước. Chắc là trên đường về không gặp được ngươi thôi. Thủy Nguyệt A một tiếng. Gật đầu nói. Thì ra là thế. Nếu sư huynh không có chuyện gì nữa. Ta đành cáo từ trước. Đạo huyền đáp. Ừ. Vậy mũi đi đi. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 54, ánh đến Thủy Nguyệt cúi người thi lễ. Xoay người đi ra khỏi ngọc thanh điện. Đạo huyền nhìn nàng rời đi. Quay lại thì thấy Thiên Vân vẫn còn nhìn chằm chằm hướng cửa điện. Hắn không khỏi nhướng mày. Khẽ ho khan một tiếng. Thiên Vân giật mình. Vội quay người lại. Xấu hổ nói. Sư huynh. Đạo huyền nhìn hắn hỏi. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy chẳng lẽ là có ý với Thủy Nguyệt sư muội?" Vân thở dài đáp, "Thủy Nguyệt sư tỷ mạo hơn người, lại là kỳ tài tu hành, vượt xa so với ta, nên đương nhiên ta vô cùng ngưỡng mộ nàng. Bất quá, trong mắt một nữ tử như nàng, hẳn là không có bóng dáng của ta rồi." Đạo Huyền trầm tư giây lát, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng hắn mới thấp giọng nói, "Theo ta được biết, trong lòng Thủy Nguyệt sư muội tựa hồ có yêu thích một người." Thiên vân vô thức hỏi, cái gì, là ai vậy? Đạo huyền thản nhiên đáp, hẳn là vạn sư đệ. Cả người thiên vân chấn động, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng lát sau hắn đột nhiên thở dài nói, cũng khó trách. Chỉ có bậc anh tài cái thế như vạn sư vinh mới có thể lọt vào mắt xanh của Thủy Nguyệt Sư tỷ Ta đúng là tự thẻn không bằng. Dứt lời hắn lắc lắc đầu, thi lễ với đạo huyền rồi quay người đi ra khỏi ngọc thanh điện. Đạo huyền nhìn thiên vân rời đi. Nhẹ lắc đầu rồi xoay người đi vào hậu đường của Ngọc Thanh Điệt. Trên đường đi, hắn qua thư phòng tĩnh thất lức trước, vừa vạn chứng kiến đạo đồng Thanh Phong đang thu dọn phòng. Trong lòng hắn khẽ động, liền bước tới gọi Thanh Phong một tiếng. Thanh Phong nghe tiếng đạo huyền gọi, vội vàng tới chào hỏi. Bái kiến đạo huyền sư huynh, không biết huynh gọi để có chuyện gì. Đạo huyền nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai nên nói với Thanh Phong. Bình thường chẳng phải ngươi phụ trách quét dọn đình viện, còn Bạch Thạch mới phụ trách dọn dẹp phòng ốp hay sao? Như thế nào mà hôm nay lại đổi thành ngươi, Bạch Thạch đâu?" Thanh Phong đáp, "Bẩm sư huynh, sáng sớm hôm nay, Tô Như Sư tỷ ở Tiểu Trúc Phong lại tới đây, nói là có chuyện muốn tìm huynh, nhưng nhất thời không thấy huynh, nên tỷ ấy hỏi ta và Bạch Thạch nơi huynh đi. Hai người bọn ta cũng không biết nhiều, bất quá Bạch Thạch cùng Tô sư tỷ thường ngày có chút giao tình." Cho nên đã nói với tỷ ấy hai nơi huynh hay đi, một là Ngọc Thanh Đại Điện, một chỗ khác là Tổ Sư Từ Đường ở Hậu Sơn. Đạo huyền biến sắc Thanh Phong không có phát hiện vẻ mặt đạo huyền biến đổi, vẫn tiếp tục nói. Tô Sư tỷ nói không tìm thấy huynh ở Ngọc Thanh Điện, còn nói chuyện của nàng rất gấp, muốn nhanh chóng tìm được huynh. Bạch Thạch thấy tình hình cấp bách, nên để ta thay hắn dọn dẹp một hồi, còn hắn dẫn theo Tô Như Sư tỷ đến Tổ Sư Từ Đường ở Hậu Sơn tìm ngươi rồi. Vậy mà không nghĩ tới huynh lại quay về lúc này. Ồ, Thanh đột nhiên ngẩn ra, nhìn Đạo Huyền kinh ngạc nói, "Đạo Huyền sư huynh, huynh làm sao mà sắc mặt lại khó coi như vậy?" Đạo Huyền hít sâu một hơi, rồi thấp giọng nói, "Không sao, ngươi đi làm việc đi, ta đi tìm bọn họ." Thanh nhìn sắc mặt của Đạo Huyền đã tối sầm lại, chẳng biết tại sao trong lòng có chút sợ hãi, nên vội vàng thi lễ rồi lui sang một bên. Cơ mặt của đạo huyền co giật một cái, đột nhiên phất tay áo, đi thẳng về phía trước, vượt qua mấy lối hành lang khúc khủyểu, một đường hướng về hậu sơn bước đi. Thanh vân hậu sơn cây cối ung um tùm, khắp nơi phủ một màu xanh ngắt của núi rừng cổ kính. Dọc theo đường núi, bước chân của đạo huyền càng lúc càng nhanh, thậm chí áo bào của hắn còn vung vẩy phát ra cả kình phong, khiến cỏ dại bên đường bị thổi đổ dạp xuống. Qua đó mới thấy tâm tình của hắn đang gấp gáp tới mức độ nào. Chỉ là sắc mặt hắn vẫn vô cùng nghiêm nghị. Không lâu sau đó, hắn đã tới chỗ ngã ba sau núi. Hắn cũng chẳng nhìn về hướng cấm địa huyễn Nguyệt Động Phủ mà lập tức bước đến lối đi Tổ Sư Từ Đường. Tòa cung điện trang nghiêm trùng điệp dần hiện ra sau cảnh lá xanh um. Đạo huyền vừa mới bước tới. Cả thân thể hắn đã chấn động mạnh một cái. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trước đại điện Tổ Sư Từ Đường. Có một thân ảnh thiếu nữ đang đứng trên thềm đá nằm nghiêng, đó rõ ràng chính là Tô Như. Đạo huyền vô cùng hoảng sợ, suýt nữa la lên thất thanh, cuối cùng nhờ tính khí đầy cẩn trọng của hắn mà còn nhịn xuống được. Nhưng cả người hắn vẫn bay vụt lên, tới bên cạnh Tô Như, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Tô Như, đồng thời thò tay giò xét hơi thở của nàng. Có điều đúng khoảnh khắc này, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm cổ quái, như ẩn như hiện, như xa như gần. Nghe kỹ mới phát hiện âm thanh ấy từ trong đại điện tổ sư tử đường truyền ra, nghe như tiếng ngầm của yêu thù, lại như tiếng ưu quỷ gào thét, âm thanh nhẹ như tơ phản phất mang theo gió lạnh thổi tới. Ánh mắt của đạo huyền phát lạnh, lập tức đứng dậy, đạo bào trên thân không gió mà bay, linh lực toàn thân tùy thời bộc phát, bộ dáng như sắp lâm đại địch. Quay người lại thì thấy lờ mờ trong tổ sư tử từ đường, từng ngọn đến chẳng biết lúc nào đã bị dập tắt. Khiến trong đại điện càng thêm lờ mờ, mà hắc ám vô hình như chân thật, đang lạnh lùng nhìn hắn, từng làn âm phong thổi qua, tựa như một con ác thú đang gào thét đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đạo huyền như rơi vào hầm băng, hàn ý thấu xương, nhưng hắn vẫn trượn to mắt nhìn chằm chằm vào màn hắc ám kia. Thậm chí hắn còn há to miệng, như muốn nói điều gì nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào thốt ra khỏi miệng. Trong mắt hắn mơ hồ có vài tia tuyệt vọng. Có phần bi thương, lại như kèm theo cả vài phần phẫn nộ. Vậy mà đúng lúc này, thiếu nữ trong ngực đạo huyền bỗng nhiên nhúc nhích. Một lát sau, tô như mở mắt, mờ mịt nói, à. đạo huyền sư huynh, sao huynh lại tới đây? Thanh âm nàng đột nhiên cất cao, nhưng khi phát hiện mình đang bị đạo huyền ôm trong ngực thì đỏ bừng cả mặt. Tay chân nàng lúng túng vội vàng giải ruộng như một con thỏ con bị dọa sợ nhảy sang một bên. Chuyện này đột nhiên phát sinh khiến đạo huyền nhất thời cũng ngạc nhiên, thật lâu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng đợi hắn phản ứng lại được thì cũng không có giải thích với tô như ngay, mà trước tiên nhìn về phía đại điện tổ sư từ đường. Màn hắc ám đen như mực lúc trước tựa như chỉ là ảo giác, giờ này đã không thấy đâu. Ánh đến lốm đốm vẫn có thể lờ mờ trông thấy, đó là hương hỏa cung phụng linh vị của các đời tổ sư thanh vân môn. Tất cả dường như cùng ngày thường giống nhau. An tĩnh mà đầy trang nghiêm Đạo huyền thở ra một ngụm trọc khí Ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng cùng thả lòng Mà lúc này Tô như bên cạnh hắn sáng giọng Đạo huyền sư huynh Huynh làm cái gì thế Sao Sao tự nhiên lại ôm ta Đạo huyền liếc nhìn tiểu nha đầu này Không biết phải khóc hay cười Lắc đầu nói Ai bảo ngươi mạnh khỏe lại nằm trên mặt đất Ta cứ tưởng ngươi xảy ra chuyện gì Tô như đỏ mặt nói ta không phải là tới đây tìm huynh sao, tìm cả buổi không thấy, đến đây ngắm cảnh cũng không tệ. Ra ngoài an vị một hồi, ai ngờ có chút mệt mỏi, làm ta bất giác đã ngủ thiếp đi. Đạo huyền ngẩn ra một chút, không khỏi nhìn chằm chằm tô như, chân mày nhíu lại. Tuy rằng bản thân tô như không phát hiện ra cái gì, nhưng một đệ tử thanh vân môn tu hành đạo Pháp, đang lúc ngắm cảnh đột nhiên buồn ngủ, việc này nhìn như bình thường nhưng tựa như có chút cổ quái. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn kỹ tổ sư từ đường một lần nữa, điện đường lờ mờ đang chìm trong thâm sâu im lặng. Ánh nến lốm đốm, như ánh mắt của các đời tổ sư, đang lặng lặng quan sát hắn. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 55, mất tích đỉnh phong man hoang hung hiểm sông vào huynh đệ trong mạch người nào quan tâm. Đạo huyền đứng yên tại chỗ một lúc, sửa sang lại đảo bào, rồi đi đến trước đại điện tổ sư từ đường. Cung kính cuối người thi lễ với đại điện có chút lờ mờ, sau đó nói, sư phụ, đệ tử đạo huyền tới đây vẫn an người. Tổ tử đường vẫn chìm trong tĩnh lặng, không có một âm thanh đáp lại. Đạo huyền đợi một hồi, thần sắc vẫn kính cẩn như cũ, chậm rãi nói, đệ tử xin cáo lui. Nhìn thì có vẻ cổ quái như vậy, nhưng những ngày qua đều là như vậy. Thiên thành tử tĩnh dưỡng trong tổ sư tử đường, gần đây càng tỏ ra trầm mặc ít nói. Đạo Huyền cứ cách vài ngày sẽ tới đây hỏi thăm vài lần, trong năm lần thì cũng có 2 lần gặp phải tình cảnh lạnh nhạt như thế này. Bất quá, nếu như gặp lúc tâm tình tốt, Thiên Thành Tử trong đại điện cũng sẽ hỏi han vài câu, nhưng nói chung cũng chỉ đến như thế. Tính ra, đã thật lâu rồi Đạo Huyền vẫn chưa thấy bộ dáng của sư phụ. Lúc trong lòng dâng lên ý nghĩ này, nội tâm Đạo Huyền chẳng biết tại sao lại có chút u ám. Đúng lúc đó, Tô như ở phía sau hắn tò mò nhìn đại điện tổ sư từ đường một cái, đợi khi đạo huyền quay trở lại, nàng nhịn không được hỏi, đạo huyền sư huynh, trưởng môn chân nhân thật sự bế quan tỉnh dưỡng ở trong này hay sao? Đạo huyền đáp, đương nhiên rồi. Nói xong hắn nhìn tô như hỏi, sao ngươi lại hỏi như vậy? Tô như trả lời, ta vừa rồi đến nơi này, cũng có vào trong đại điện bên kia. Đạo huyền biến sắc hỏi, ngươi có tiến vào sao? tô như lưỡi nói: Thật sự ta cũng không có đi vào, ta thấy đại điện kia tối om, có chút dọa người nên không dám đi vào. Chỉ đứng ở cửa điện hỏi thăm trưởng môn sư bá vài câu, nhưng cũng giống như huynh, trưởng môn sư bá không để ý đến ta. Sắc mặt đạo huyền buông lỏng một chút, nói, có lẽ vì sư phụ lão nhân gia đang tu luyện đến lúc khẩn yếu. Tóm lại, từ nay ngươi đừng tới nơi này nữa, vạn nhất quấy nhiều lão nhân gia khiến người trách tội xuống. Thì ta cũng không tiện cầu xin giúp đỡ ngươi. Tô Như cười hì hì, dáng vẻ vui tươi, nói, đã biết. Đạo huyền thấy nụ cười mang vài phần ngây thơ của nàng, không khỏi cười gượng một tiếng. Sau đó mang nàng đi lên sơn đạo, đồng thời còn hỏi, phải rồi, ngươi chẳng phải là có việc cần tìm ta hay sao? Tô Như A lên một tiếng, đáp, đúng rồi, ta đang muốn hỏi huynh. Trừ tiểu trúc phong bọn ta ra thì các mạch khác đều đã giao ra danh sách tham dự thất mạch hội võ rồi sao? Đạo huyền ngừng bước, có chút ngạc nhiên nói, Việc này ta giao cho sư tỷ Thủy Nguyệt của ngươi đi xử lý rồi, Mới vừa nãy nàng ta đã đưa danh sách của tiểu trúc phong cho ta. À, trên đó đều có tên của ngươi và Thủy Nguyệt đấy. Về phần các mạch khác, trừ thông thiên phong ta đã nắm rõ thì năm mạch còn lại phải do thủ tỏa của họ sắp đặt rồi. Tô như A một tiếng. Không có lên tiếng, bộ dạng như thể muốn nói lại thôi, khiến Đạo Huyền nhìn có chút cổ quái. Hai người đi tới bên cạnh tấm bia đá có khắc bốn chữ huyễn nguyệt động phủ, rồi xoay người đi xuống dưới núi. Đạo Huyền hỏi Tô Như, tự nhiên ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tô Như hơi do dự rồi nhỏ giọng đáp, sư huynh, ta muốn nói với huynh. Thời điểm tổ chức thất mạch hội võ có thể trì hoãn một chút được hay không? Hử, Đạo Huyền cao mày, nhìn chằm chằm Tô Như. Trong hàng đệ tử trẻ tuổi của thanh vân môn thì hắn có danh vọng cực cao, hơn nữa thời gian này chấp trưởng quyền trưởng môn xử lý sự vụ, làm mọi chuyện đều quả quyết công bằng, khiến thanh thế càng tăng vọt, môn hạ đệ tử bình thường đối với hắn đều kính sở thêm vài phần. Tô như bị hắn nhìn như vậy, trong lòng cũng hỗn hoảng, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, Sư Vinh đừng hiểu lầm, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên không dám, không dám chỉ vẽ thêm. Đạo huyền nhíu mày nói, tô sư muội ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy, có điều lời ngươi vừa nói hẳn phải có lý do của nó, tại sao phải chỉ hoãn thất mạch hội võ, ngươi cứ nói cho ta. Gương mặt trắng nón như tuyết của tô như hơi ửng đỏ, nhưng chỉ chốc lát sau đã lấy được dũng khí nói, sư huynh, ta nghĩ đến, 5 người vạn sư huynh đến giờ vẫn chưa trở lại. Đạo huyền bừng tỉnh đại ngộ, A lên một tiếng, liếc nhìn tô như đầy ý vị. Mặt tô như càng đỏ hơn Nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói tiếp Năm người vạn sư vinh làm vậy Chính là vì thiên thu đại nghiệp của thanh vân môn Còn vì cả môn dân bá tánh Cho nên mới dũng cảm quên mình Không sợ khó khăn mà tiến tới vùng đất man hoang hung hiểm khó lường Anh dũng chiến đấu với đám yêu nhân ma giáo Anh hùng hào kiệt bực này Nếu không đợi họ trở về tham gia thất mạch hội võ Thì ta cảm thấy Thấy thật không thỏa đáng Đạo huyền mỉm cười Sau đó nghiêm chỉnh nói, tô sư mội, ngươi nói rất có lý, ta sẽ nhớ kỹ. Tô như ngẩn ra, không ngờ vị đại sư huynh mà ngày thường mình vô cùng kính sợ lại thấu tình đạt lý đến như vậy, còn dễ nói chuyện hơn so với mình tưởng tượng gấp 10 lần. Nhất thời nàng không biết nói lời gì cho phải, một lúc sau mới bỗng nhiên vui mừng kêu lên một tiếng, nhìn không được nhảy lên một cái, xoa ngực cười nói, đa Tạ sư huynh, đa tả sư huynh.